Xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Vào một buổi chiều cuối mùa thu, khi những tia sáng mặt trời đã bắt đầu nhạt dần, Từng đàn chim chậm rãi bay về tổ, lát đác đâu đó phía bên trong ngôi làng cối, mùi cối bếp quen thuộc lại bốc lên nghi ngút. Ở phía cuối làng, chỗ một con đường đất, một đám con nít đang ngồi chơi, cười nói nô đùa tiếu tích. Mấy đứa con trai thì chơi trọ bắn bi, một vài đứa con gái thì đang chơi đánh chắc, có hai đứa nhỏ nhất thì đang gấp những con sâu, con mèo bằng những tàu lá dứa đang vui vẻ, đột nhiên tất cả bọn nó đều dừng hết lại, bởi nó nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang từ từ bước lại. Trên người lão ta mặc một bộ quần áo bẩn thiểu trách rưới, đầu tóc bù xù, rủ xuống che đi quá nửa khuôn mặt nhìn không rõ. Trên tay lão thì cầm một cái bát ô tô sứ đã mẻ mất một góc. Lão đứng nhìn bọn trẻ chơi, thi thoảng lại phát ra tiếng cười hình hệt, nghe vừa si ngốc vừa dễ sợ. Hai đứa con gái nhỏ nhất ngay lập tức chạy lùi lại, nắp vào sau lưng những đứa lớn hơn, đứng nhìn lão già một lúc, một thằng lớn nhất trong đó lên tiếng. Ông là ai? Sao cứ đứng nhìn bọn cháu thế? Lão già không đáp, chia cái bát trên tay về phía bọn trẻ, nhìn thấy cái bàn tay xương xấu bẩn tiểu. Hằng lên trỏ từng đốt xương thì bọn nó khiếp sợ. Lão đứng nhìn bọn trẻ một lúc, không thấy bọn nó có phản ứng gì thì lại bước lên mấy bước. Có mấy đứa sợ quá quay đầu bỏ chạy, lúc này chỉ còn lại ba thằng con trai dám đứng lại. Trên mặt hiện ra đầy vẻ hoang mang, một thằng nói nhỏ. Hình như ông ấy là một người ăn xin, ông ấy đang xin bọn mình đó. Một thằng khác nói. Nhưng bọn mình làm gì có gì cho mấy Thôi kệ mấy đi Tao về trước đây Nói xong nó quay đầu chạy thẳng về nhà Thằng kia thấy vậy Cũng vội chạy theo Lúc này chỉ còn lại Một mình thằng Tí Tí là tên gọi ở nhà thôi Chứ trong giấy khai sinh Nó tên thật là Hoàng Không hiểu sao nhìn lão ăn mày này Nó không thấy sợ Mà lại có phần thương cảm Nó đứng nhìn ông lão kia một lúc sau đó từ từ bước lại, móc trong túi quần ra hai hòn bi vẫn dính đầy bụi đất, thả vào cái bát mẻ của ông lão. Đưa tài cầm hai hòn bi lên, ông cho lên miệng cắn cắn, rồi lại phát ra những tiếng cười hình hệt ngay dại. Thằng tí nói, đây là tất cả những gì cháu có, cháu cho ông hết đó, ông có biết chơi bi không? Đúng lúc ấy phía xa xa, tiếng của Thím làng vọng lại, thằng tí! Thằng tí đâu trời, tối rồi mà còn không biết đường về hả, mày về đây cho tao báo. Nghe thấy cái giọng quát tháo vẻ bực tức của tiêm Lăng, nó không dám chậm trễ, liền quay đầu chạy vội. Lúc tới cổng, nó ngoảnh mặt lại nhìn thì không thấy ông lão ăn mài kia đâu nữa. Giọng tiêm Lăng một lần nữa vang lên. Mày còn đứng ở đó hả, đi xuống bếp bắt nồi cơm lên, dọn ra mau lên, ngứa mắt tao cho mấy cánh chổi bây giờ. Thằng tí nghe vậy thì lật đật chạy xuống bếp dọn cơm. Sau khi ăn uống rửa bát xong, nó lại chạy ra cổng để tìm ông lão. Nhưng ông đã không còn ở đó. Nó lẩm nhẩm. Không biết ông lão kia từ đâu tới? Sao mình chưa từng nhìn thấy bao giờ nhỉ? Chẳng hiểu tại sao thằng tí lại quan tâm tới ông lão kia như vậy. Phải chăng lão ấy và nó đều có cùng một số phận hẩm hiu không được may mắn. Bố mẹ, rồi thì cả ông bà nội ngoại nó đều mất hết từ khi nó còn rất nhỏ. Thậm chí mặt mũi bố mẹ nó thế nào, nó còn không nhớ rõ. Chỉ có thể hình dung mơ hồ thông qua bức di ảnh đặt trên bàn thờ nhà chú Tiếm. Nó sống với chú Toàn, Tiếm Lan từ nhỏ. Biết nó thiệt thòi thiếu vắng tình thương hơi ấm của cha mẹ, nên chú Toàn luôn cố gắng tìm mọi cách để bù đắp để nó không có cảm giác bị mặc cảm xa lánh thế nhưng thiếm làng thì khác gia đình chú thiếm cũng chẳng dư giả gì một đách nuôi hai đứa con đã chật vật nay lại phải nuôi thêm cả nó nữa nên lâu dần tím hình thành ác cảm với nó khi có mặt chú ấy ở nhà thì tím còn giữ kẻ còn nếu không thì luôn mồm quát tháo chửi rủa nó thậm tệ khi còn nhỏ nó không hiểu tại sao như vậy Nhưng đến khi lớn hơn, biết suy nghĩ nó mới dần ý thức được thân phận của mình chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đầu. Học hết lớp 4 thì Thiếm không cho nó đi học nữa. Đợt ấy chú Toàn và Thiếm cãi nhau nhiều lắm. Nhưng sau cùng chú vẫn phải chấp nhận. Mà lỗi một phần cũng là do nó. Lực học của nó quả thực rất tệ. So với con hoa và con thúy nhà Thiếm thì nó thua xa một trời một vực. Không được đi học nữa, nó chỉ lân quanh ở nhà phụ giúp những việc nấu cơm, quét trọn nhà cửa, cho con lợn con gà ăn. Lớn hơn chút nữa, ngày nào nó cũng tay dặm tay giỏ ra đồng bắt cá. Có khi vào vụ tháo ải cá nhiều, nó còn mang thêm cả cơm nấm. Đi một mạch đến tận sẩm tối mới về. Hôm nay là Chủ nhật, nên con Hoa và con Thúy được nghỉ học. Nhờ có hai đứa nó phụ giúp dọn dẹp. Nó mới có thời gian mà tranh thủ chạy ra đây chơi với mấy đứa bạn cùng xóm. Ngày hôm sau, thằng Tý lại gặp lại ông lão ăn mày ấy, nhưng không phải ở trong làng mà ở ngoài đồng. Trong lúc nó đang đi đánh dầm, lại một lần nữa lão chìa cái bát ra xin nó. Chẳng cần suy nghĩ, nó vội đưa tay mốc trong giỏ ra hai con cá trê rồi thả vào trong bát. Nó hỏi, Ông tên gì? Nhà ông ở đâu? Ông lão không trả lời nó mà cứ nhìn chăm chăm vào con cá. Đoạn ông đưa tay cầm lấy rồi định cho vào miệng nhai thì thằng tí vội giật ra, nó nói Không được, không ăn được, phải nướng chín chứ, không được ăn sống sẽ bị đau bụng đó. Ông lão vẻ mặt ngơ ngát như không hiểu lời nó nói. Thằng tí ngạc nhiên Ngay cả những điều này mà ông cũng không biết sao, không có ai dạy cho ông hả? Ông lão không nói gì, chỉ xô xua, xua tay tra hiệu. Thằng tí hơi ngạc nhiên, nó lại hỏi tiếp. Ông không nói được sao? Ông lão gật gật đầu. Bây giờ thằng tí mới hiểu ra mọi chuyện. Trầm ngâm một thoáng nó nói. Thế nhà ông ở đâu? Sao lại một mình lưu lạc tới đây? Ông lão lắc đầu, ẩn sâu trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Rồi ông chỉ chỉ tay về phía nghĩa địa tra hiệu. Thằng tí kinh ngạc Ông, ông ở nghĩa địa hả? Sao ông lại ở đó? Ông lão không trả lời nó Cầm lấy cái bát rồi quay người đi thẳng Hướng đi của ông chính là về chỗ nghĩa địa Thằng tí ngỡ ngàng Nó cứ đứng im dõi theo hình bóng của ông lão Lát sau nó chậm chậm bước theo Khi đi đến chỗ cái nhà quảng trang Thì ông lão bước thẳng vào trong đó Đây là một căn nhà lập sụp đã bỏ hoang từ rất lâu. Những viên ngói đã mục nát thủng lỗ chỗ. Phía bên trong ẩm mốc hồi thối, rồi thì chuột bò trắng chết làm tổ. Đã lâu lắm rồi không có người lai vãng. Từ khi ông đồng chết, cũng không còn ai kế nhiệm cái nghề quảng trang ấy nữa. Sở dĩ lúc trước ông nhận là bởi vì một công đôi việc mà thôi. Nhà ông thả vịt ở gần đó. Nên tối đến tiện thể ngủ ở đấy trong vịt luôn Nhưng rồi tới một hôm Không rõ ông bị cảm lạnh hay bị làm sao Mà nằm chết cũng queo ở trong ngôi nhà ấy Một số người độc mồm độc miệng Còn nói ông ấy bị ma quỷ vật chết Bởi vì thả vịt làm ô nhiễm Rồi thì quấy rối giấc ngủ của người âm Chẳng biết có đúng như thế thật không Nhưng cũng từ ngày ấy không còn ai dám bước vào ngôi nhà ấy nữa. Thậm chí mỗi khi nhà nào có người mất, phải đi qua ngôi nhà ấy, người ta cũng cảm thấy rợn rợn gai người. Khi cách ngôi nhà còn vài chục mét, thì thằng tí không dám bước tiếp nữa. Nó cứ đứng thập thò, cố liếc mắt nhìn vào bên trong xem ông lão kia đang làm gì. Bất chợt ông lão thọ đầu qua cửa sổ, làm nó giật nảy cả mình. Tí nữa thì quay đầu bỏ chạy. Ông lão đưa tay vẫy vẫy như mời gọi. Chẳng hiểu tại sao lúc này nó lại bạo dạng đến vậy, vẫn quyết định đi tới. Càng tới gần thì sự hồi hộp lo lắng của nó càng tăng lên. Khi đã tới cửa, nó đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy tối om. mặc dù lúc này đang là gần giữa trưa. Chỉ duy nhất chỗ cái giường một nát ộp ẹp là có ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống ông lão lúc này đang ngồi trên đó cái bát ô tô vẫn còn đặt ở ngay sát bên cạnh hết một hơi thật sâu cố lấy hết can đảm thằng tí bước vào nhưng chỉ được hai bước lại phải chạy vội ra phía bên trong ấy cái mùi ẩm mốc hồi hám bốc lên sọc vào mũi làm nó không sao chịu nổi hắt xì hơi liên tục Một lúc sau, ông lão từ trong nhà bước ra tay cầm hai hòn bi Đưa cho nó một viên, Rồi ngồi xuống đất vẽ hình một vòng tròn Thằng tí hiểu ông ấy muốn chủ mình chơi Cũng cầm lấy rồi ngồi xuống chơi cùng Ông ấy chơi dở lắm Bắn mãi mà chả trúng Mặc dù nó đã cố tình nhường Mãi sau khi hai viên bi đã gần sát Ông lão mới bắn trúng được một phát Ông vui sướng nhảy lên Vỗ tay đồm đớp nhìn thấy dáng vẻ của ông lão làm thằng tí cũng vui lầy nó thầm nghĩ chẳng lẽ niềm vui của ông ấy chỉ đơn giản vậy sao nó lại cố tình nhường cho ông ấy bắn trúng thêm một vài lần nữa ông thích lắm cười đến không ngậm được miệng ngồi chơi thêm được một lúc lâu nữa thấy mặt trời đã đứng bóng nó vội vác cái dặm lên rồi chạy trở về nhà trước khi trời đi Nó quay đầu lại nói với ông lão Mai cháu sẽ lại đi chơi với ông nữa Còn nữa cháu sẽ cho ông một điều bất ngờ Ánh mắt ông lão hiện lên vẻ mong chờ Đứng dõi nhìn theo bóng lưng nó quất dần Sau đó lại bước trở vào trong nhà Đúng như lời hứa Ngày hôm sau thằng Tý lại chạy ra đây Sau khi móc mấy con cá từ trong giỏ ra Nó liếc nhìn ông lão cười cười đầy ẩn ý Đoạn bất ngờ thò tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp diêm rồi nói. Quà của ông đây, bất ngờ chưa? Ông lão ngơ ngơ, đưa tay cầm lấy hộp diêm nhìn ngắm một lúc, định cho lên mồm thì thằng tí giật lấy. Nó nói, cái này không ăn được mà dùng để nhấm lửa nướng cá. Rồi nó vội chạy đi vơ một ít nấm rạ khô gần đó, đoạn châm lửa xiên mấy con cá vào một cái que rồi nướng lên ông lão cũng ngồi cạnh đóng lửa ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mong chờ háo hức đến khi mùi thơm nứt của những con cá trê bốc lên nghi ngút không nhịn được nữa ông lão vội đưa tay vô lấy con cá nhưng nóng quá lại phải giật ra nhảy lên tanh tách thằng tí thấy vậy thì cười ha hả khi cá đã chín hẳn nó gỡ ra từng miếng rồi cùng ăn với ông Cứ đút cho ông lão một miếng, nó lại bỏ vào miệng nó một miếng. Hai người cứ thế từ từ thưởng thức. Trên mặt ông lão hiện lên vẻ hạnh phúc đến lạ kỳ, cứ như đây là lần đầu tiên ông được ăn một bữa ngon tới vậy. Khi đã ăn đến không còn một miếng, ông lão vẫn thấy còn thòm thèm, lại đưa tay mút mát những cái xương còn sót lại. Hình ảnh ấy làm thằng tí trào nước mắt. Nó thấy mình đã khổ, Nhưng ông lão chắc còn khổ nhiều hơn nó Nó hỏi Vợ con ông đâu Sao lại để ông một mình bơ vơ thế ạ Đàn liếm láp cút xương cá Nghe thấy câu nói ấy Ông lão bất chật khựng lại Một cái ức tàn thường mơ hồ Kẻ vụt qua trong đầu Nhưng rồi nó nhanh chóng tàn biến Ông lại tiếp tục nhắm nháp Ông không nhớ gì sao Mà cháu vẫn chưa biết tên của ông là gì con cháu tên là Hoàng, nhưng mọi người toàn gọi cháu là Tí. Ông lão vẫn cứ say sưa với cái đầu cá. Cứ ngỡ ông lão không hiểu những gì nó nói, nhưng không phải. Sau khi ăn xong, ông lão cầm lấy một cái que, rồi vạch vạch xuống đất. Những nét vẽ ngoạt ngoạt, thằng Tí nhìn mãi cũng không sao hiểu được. Mãi sau nó mới dịch được một chữ, hình như là chữ vàng. Nó nhìn ông lão Ông tên là vãn hả? Ông lão liền gật đầu Nó lại hỏi tiếp Thế ông có nhớ lúc trước nhà mình ở đâu không? Cháu sẽ đưa ông về Ông lão đưa cái bàn tay đen xì Dính đầy dầu mỡ cá lên đầu gãi cãi Được một lúc thì ông ôm đầu vẻ đau đớn, Hai mắt ông đỏ sọng Miệng ú ớ Rồi chạy thẳng vào trong nhà Ngồi thu lưu ở góc giường. Thằng tí thấy vậy thì sợ hãi. Ông, ông có làm sao không? Sao tự dưng ông bị gì thế? Nó không dám bước vào trong nhà mà chỉ đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Ông lão liên tục xua tay như ra hiệu nó đừng nói thêm gì nữa. Đứng ở đấy thêm một lúc thằng tí bèn quay đầu ra về. Lúc đi được một đoạn xa nó quay đầu lại thì thấy ông lão đang liếc nhìn nó qua ô cửa sổ. Hôm ấy lúc về nhà, Thêm Lan tìm mãi không thấy hộp diêm đâu, bèn gọi mấy đứa lại hỏi. Chú mày có thấy cái hộp diêm ở đâu không? Hôm qua vẫn còn dưới bếp mà hôm nay không thấy đâu nữa. Đứa nào mang đi đâu? Nói mau. Con Hoa và con Thúy đều lắc đầu nói không biết. Thằng Tý ấp úng. Cháu, cháu xin lỗi. Hôm qua cháu chẳng may làm rơi vào bếp, cháy mất rồi ạ thêm làng chẳng nói chẳng rằng chạy lại chỗ gốc nhà cầm lấy cái chổi vụt lấy vụt đẩy vào thằng tí làm người nó lặn lên rõ từng nốt cuốn chổi đến khi đã nguôi giận bà mới ném cái chổi xuống rồi quát tháo mẹ cái lỗi mày đã không làm được gì cho nên hồn lại còn toàn phát nuôi mày đúng là phí cơm phí gạo mày mà còn như thế nữa là tao tống cổ ra khỏi nhà đó biết chưa thằng tí cúi cầm mặt xuống liên tục vâng dạ để mà nói thì cái hộp diêm cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng vốn đã có thành kiến với nó từ trước nên chỉ cần nó phạm phải bất kỳ một lỗi nhỏ nào Thiêm Lan cũng vịnh cớ vào đó mà trút giận nhà chú Tím không có con trai Tím muốn đẻ thêm đứa nữa mà chú Toàn không đồng ý thứ nhất vì kinh tế eo hẹp nhưng quan trọng hơn chú luôn coi Thằng Tí như con đẻ của mình nên thấy không cần thiết phải đẻ thêm nữa. Nhưng như vậy Tiếm Lan càng thêm cam ghét nó hơn. Mặc dù chú đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng mà các máu tanh lòng, Tiếm vẫn không thể nào chấp nhận được nó. Thời gian này chú Toàn cùng mấy người trong làng đi buôn tận trên mạng ngược, nên cũng rất ít khi về nhà. Có khi chú đi liền cả mấy tháng trời mới về một lần. Bởi vậy Tiếm Lan càng mặt sức tung hoành, Hở một cái là buông lời chửi mắng Chì chiết rồi đánh đập Thằng tí thậm tày. Biết thân biết phận Nó cũng chẳng dám cãi lại Cũng chẳng dám nói gì cả với chú Toàn Chỉ một mình cắn răng chịu đựng Lúc này niềm vui duy nhất của nó Có lẽ là những lúc Được chơi đùa với ông lão ăn mài kia Chỉ có ở bên ông lão Nó mới không có cảm giác Bị hất hủi xa lánh Những ngày tiếp sau đó Nó cũng đều đi ra chỗ ngôi nhà hoang chơi với ông lão. Tình cảm giữa hai người cứ như vậy dần trở nên gắn bó lúc nào không hay. Sự xuất hiện bất thường của một lão ăn mày lạ mặt cũng bắt đầu khiến mọi người chú ý. Cho đến khi biết lão ta sống trong ngôi nhà hoang ngoài nghĩa địa, mọi người lại càng khiếp sợ. Chỉ cần thấy lão, mọi người không xua đuổi thì cũng lập tức tránh xa. Còn có một vài người chuỗi rủa, lăn mạ, rồi thì ném đá vào người lão. Trong mắt họ, lão giống như một kẻ mang tới vận đen đuổi. Thậm chí một số người còn nói rằng lão ta là ma quỷ, bởi chỉ có ma quỷ mới thích sống ngoài nghĩa địa. Chỉ có thằng Tý biết, lão không phải như vậy. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thể nói với ai được. Làm gì có ai tin lời nói của thằng con nít mồ côi cơ chứ? Nó thấy thương ông lão, nên thi thoảng vẫn giấu thím làng, mang ra đó cho lão chút đồ ăn. Hôm nào nó không trốn được ra đó, thì lão đi khắp làng, hái những cây dại quả dại để lót bụng. Tới một hôm, không biết có ai mách hay không, mà thím làng biết được chuyện nó với ông lão ấy. tím như nổi điên, đánh cho nó một trận như tử, đến mức không nhất người dậy được. Bà còn cắt cơm nó suốt hai ngày liền không cho ăn, khiến cho nó đã gầy cuộc xanh xao nay chỉ còn mỗi hài hốc mắt. Suốt mấy ngày liền không thấy thằng tí trà đó, ông lão sốt ruột, bèn tìm tới trước cổng. Khi thấy ông đứng ở đó tập thò, Thiêm Lan chạy sòng sọc vào trong nhà, vỡ lấy cái đoạn gánh rồi lao trà đó. Vừa đánh bà vừa chửi. Con quỷ hôi hám này, mày tới đây làm gì? Mày có cút đi ngay không thì báo. Mày định mang vẫn đen đuổi đến cho nhà bà hả? Bà đánh chết mày này, bà đánh chết mày. Ông lão sợ quá, ôm đầu bỏ chạy vội. Nhưng cái chân cũng đã bị vụt mấy nhát khiến lão bước đi tập tảnh. Hôm sau thì nó sừng hấp cả lên, khiến ông không sao lết đi được. Thế là ông đành nhịn đói ở trong nhà suốt mấy ngày trời. Khoảng thời gian sau đó, thằng Tý cũng không dám qua lại với ông lão nữa. Sợ thiếm lan phát hiện ra thì hậu quả nó không dám tưởng tượng. Bản đi mới đó mà đã qua gần một tháng, nó và ông lão chưa gặp nhau. Cũng không biết giờ này ông ấy ra sao, lâu rồi cũng không nghe mọi người nhắc tới lão già ấy nữa. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, nó đi đánh dặm tới gần trưa. Thấy ngoài đồng vắng không có ai thì lén lúc chạy ra chỗ nhà hoang để thăm ông lão. Lúc tới nơi, Nó cất tiếng gọi thì không thấy ông lão trả lời. Nó tiến sát lại cửa ghé mắt vào trong nhìn cũng không thấy ông đâu. Nó thầm nghĩ Hay là ông ấy đi kiếm ăn ở đâu rồi? Hay đã bỏ đi nơi khác? Nghĩ vậy làm nó thấy có phần hụt hẫn cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá. Lúc đưa mắt nhìn ra chỗ ngoài nghĩa trang nó thấy hình như chỗ ngồi miếu thờ thần linh. Tháp toán có một bóng người. Nhìn một lúc, nó nhận ra ấy chính là ông lão ăn mài nọ. Ông đang cầm cùi, hình như đang đào bới cái gì ở đó. Lúc này bốn phía xung quanh chẳng có ai. Một mình giữa trưa đi lang thang vào nghĩa địa khiến nó cũng có phần hơi sợ. Lưỡng lự một lúc, nó vẫn quyết định đi tới. Cho đến khi cách ông lão chỉ còn hơn chục mét thì nó hốt hoảng Ông lão đã xới tung mảnh đất trước ngôi miếu thờ thần linh thành một cái hố rất trọng. Không hiểu ông lão rút cuộc đang muốn làm gì, nhưng nó cũng vội lao đến. Giật lấy cái cuốc đã hang ghỉ trên tay ông lão ra, nó quát lên. Ông, ông đang làm cái gì vậy? Ông dừng tay lại đi, dân làng mà biết, họ đánh ông chết đó. Ông lão nhìn thấy nó thì vui lắm, nở ra một nụ cười rồi chạy lại ôm chầm lấy nó. Nó gỡ vội tay ông ra Mặt hiện lên vẻ lo sợ Ông lắp đất lại ngay đi Đừng để dân làng biết chuyện này Không là chết đó Ông lão đưa tay lên gãi gãi đầu Chỉ vào ngôi miếu ra hiệu Thế nhưng thằng tí chẳng hiểu gì cả Lát sau ông lại lấy một cái que Vạch vạch xuống đất rất nhiều ký tự Trong đó có cả ký tự đồ hình âm dương bát quái Thằng tí không hiểu sao Ông lão lại vẽ ra được những thứ như vậy. Ông đang vẽ cái gì vậy, chứ không hiểu gì cả. Ông lão càng cố giải thích, thằng tí lại càng không hiểu. Sau cùng ông lại cầm lấy cái que, vẽ một cái hình đầu lâu gạch chéo, rồi chỉ chỉ vào ngôi làng. Đến lúc này thì thằng tí cũng lờ mờ hiểu ý ông lão muốn nói, nó lên tiếng. Có phải ông nói rằng làng cháu đang gặp nguy hiểm đúng không? Sẽ có người chết nữa Ông lão vỗ vỗ tay Gật đầu Nhưng thằng tí cũng không dám tin chuyện này là sự thật Nó lại giật lấy cái que Trên tay ông lão rồi ném đi Đoạn nói Tôi tôi, Ông đừng có nói linh tinh nữa Mau lắp lại đi Không người ta mà nhìn thấy thì cháu không cứu được ông đâu Vẽ mặt ông lão tiêu nghỉu Liên tục dơ tay ra hiệu Nhưng lần này Thằng tí không nghe nữa Nói mắng xối xả vào mặt ông lão Sau đó thì bỏ về Trước khi về còn quay lại lướng tiếng Nếu ngày mai cháu quay lại Mà thấy ông vẫn chưa lắp vào Thì cháu sẽ không chơi với ông nữa đâu Cũng sẽ không mang đồ ăn ra cho ông nữa Cháu mặc kệ ông đó Ngày hôm sau Thằng Tý định quay lại để kiểm tra Nhưng thím làng giao cho nó Cơ mang là việc khiến nó quay như trong chóng Không thể nào trốn ra đó được nữa Mấy ngày tiếp sau đó cũng vậy, nó lo lắng cho ông lão, lỡ như có ai phát hiện thì ông nguy to. Và rồi điều nó lo sợ cũng đến, hôm ấy có một cụ già trong làng đột ngột qua đời. Những ngày bình thường thì cũng chẳng có ai lãng vãng ra khu nghĩa địa làm gì. Thế nhưng nếu có người mất thì lại khác, việc làm của ông lão sẽ có lòng che giấu được viễn cảnh ông lão bị dân làng mắng chửi, đuổi đánh, thậm chí là đánh cho tới chết hiện lên trong đầu nó, khiến nó càng nóng ruột. cả ngày hôm đó nó cứ đi ra đi vào, tìm kiếm cơ hội để lẻn ra ngoài đó, mắt cho ông lão chạy thoát thân. nhưng không hiểu sao hôm nay trời xui đất kiến thế nào, thêm làng cứ rù trú ở nhà, chứ chẳng chịu đi đâu đã vậy lại còn liên mầm sai nó hết việc này tới việc khác không người chân người tài sáng ngày hôm sau lúc người ta đưa bà cụ ra đồng thì tá hỏa họ thấy một cái hố sâu hấm to đùng nằm chần ền trước cửa miếu khi tiếng đại đó quan sát mọi người càng kinh sợ hơn bởi từ dưới đó bốc lên một cái thứ mùi hôi thối nồng nặc đến giận người khiến ai nấy phải vội bịt mũi tránh xa. Anh thiết, một người bà con xa của cụ Doãn nói lớn. Mọi người có biết ai đã đào cái hố này không? Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Ai mà lại ngang tàn điên trộn đến mức này cơ chứ? Dám đạo đất, rồi đổ nước tối xuống ngay trước chỗ miếu thần linh. Việc này chắc không phải người lặn mình làm ra đâu. Một người đàn bà khác thêm vào. Đúng đó, Chắc chắn là có kẻ nào đó có thù oán gì với làng cối mới làm ra cái việc thất đức vô nhân tính này. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Thế nhưng họ ngẫm nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc làm mình đã đắc tội với kẻ nào mà khiến cho nó có thể bất chấp mà hành động như vậy. Đúng rồi, là lão già ăn mày, chỉ có thể là lão già ăn mày kia. Vẫn là người đàn bà tên quanh khi nãy lên tiếng Anh Thiết nghe vậy thì vội nói Ý bà là cái lão già ăn xin mới tới làng mình Hay đi lang thang ngủ ở chỗ nhà hoang kia ấy hả Bà quanh gật đầu quả quyết Chả lão ấy thì còn ai vào đây nữa Tôi chắc 100% luôn Chắc là lão ấy căm ghét làng mình đã hủy xua đuổi lão ấy Nên mới đem lòng thù hận mà làm ra cái chuyện đào mồ cúc mã để trả thù Lão ấy đúng thật là không phải con người nữa mà sau khi nghe bảo quanh phân tích, mọi người càng thấy vô cùng hợp lý. Thêm nữa, thường ngày cũng chỉ có lão già ấy lai vãng ở đây. Không lão ấy làm thì còn ai vào đây được nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đổ xô nhau chạy về chỗ cái nhà hoang để tìm lão già. Cánh cửa gỗ vốn đã ợp ẹp. Chỉ một nhát đạp của anh Thiết, nó đã đổ ập xuống. Mùi ống mấp. Hồi hám bốc lên khiến ai cũng nhăn mặt. Đưa mắt nhìn giáo giác vào bên trong thì căn phòng trống không. Anh tức giận quay ra nói với mọi người. Lão ấy không có ở đây. Chắc chắn lão ấy biết chúng ta sẽ ra đây nên đã chủ động trốn đi rồi. Đúng là một con cáo già mà. Bà quanh mặt hầm hầm. Chắc là lão vẫn chưa trốn đi xa được đâu. Mọi người hãy chia nhau đi tìm. Còn nữa, hãy đi báo lại việc này cho trưởng thôn biết để ông ấy định liệu mọi việc. Sau đó mọi người chia nhau ra, mỗi người một việc. Người thì phóng xe về nhà gọi trưởng thôn, người thì đi lùng sục cấp cả khu nghĩa địa, rồi tỏa ra đi hỏi hàng khắp lặng, xem có ai nhìn thấy tung tích của lão hay không. Khi ông nghĩa trưởng thôn đi ra ngoài đó, nhìn thấy hiện trường ông tức lắm. Ông nói như quát lên. Thật là không biết điều mà. Làng chúng ta đã tạo điều kiện cho lão ở đây, cưu mang lão trong suốt một thời gian dài như vậy. Lão đã không biết ơn thì chớ, lại còn đào xới hết cả nghĩa địa lung tung bèn lên thế này. Mọi người nếu ai phát hiện ra tung tích của lão ấy thì lập tức báo cho tôi biết, hoặc không cứ đánh chết ngay tại chỗ. Tội vạ đâu tôi chịu. Thật ra chẳng cần ông Nghĩa tra lệnh, nếu bất kỳ ai nhìn thấy lão ấy chắc cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Sau khi an tán bà cụ xong, mọi người không về nhà mà lại tiếp tục chia nhau đổ xô đi khắp làng lùng sụt tìm kiếm. Cả làng cói ngày hôm ấy được một phen náo loạn. Có điều tìm từ sáng tới tận tối mịch mà vẫn không bắt được lão. Thằng Tý ở nhà cũng đã nghe được phong thanh câu chuyện. Nó thầm cầu trời khấn Phật cho họ đừng tìm thấy ông lão. Tốt nhất ông hãy trốn biệt tâm đi nơi khác đừng bao giờ quay trở lại đây nữa chẳng hiểu sao cũng sao cái lần ấy ngôi làng bắt đầu xảy ra toàn những chuyện không may mắn nghĩ rằng nguyên nhân là do vụ đào bới đã làm cho thần linh nổi giận người ta cũng đã lấp lại đàng hoàng đâu đó thậm chí còn mời thầy cúng đến để làm lễ suốt 3 ngày liền nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi sự việc khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối của làng cói Ấy chính là câu chuyện của nhà chị Thấm Hôm ấy lúc chị đi ra ngoài đồng nôm lúa Thì bị một con rắn cặp nia cắn Con rắn ấy to lắm Chị kể lại nó phải to bằng cổ tay. Khi bị nó cắn vào tay, Chị hoảng sợ bèn chạy vội về nhà Về tới nơi thì chị nằm vật xuống đất Hai mắt trợn ngược sùi cả bọt mép Cũng may người nhà đưa chị đi cấp cứu kịp thời Nên vẫn còn giữ được tính mạng Nhưng mà cũng phải tháo mất một đốt ngón tay Sự việc của nhà chị Thắm còn chưa kịp lắng xuống Thì lát đát trong làng cũng có thêm một vài người nữa bị trắng cắn Trước giờ làng cói chưa từng xảy ra những chuyện như vậy Không hiểu tại sao lúc này trắng ở đâu bò ra nhiều thế Đáng sợ hơn là bọn trắng kia bây giờ không chỉ xuất hiện ở ngoài những cánh đồng mà ngay cả ở nhà cũng gặp. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, ông Nghĩa trưởng thôn đã thành lập một đội gồm những người thanh niên và những người có kinh nghiệm để đi khắp làng bắt Trắng. Cứ tối đến là họ đi khắp làng trên xóm dưới, tay cầm những chiếc đèn pin, những cái gậy, những cái thòng lộng và những đồ chuyên dụng để sục sạo tìm kiếm. Thậm chí họ còn dắt theo cả hai con chó bét trời đánh hơi. Thế nhưng suốt mấy ngày liền đều trắng tay ra vệ, chẳng bắt được con nào cả. Cảm giác như những bọn trắng này nó biết họ đi tìm nên đã cố tình lẫn trốn đi vậy. Còn đang chưa biết phải làm thế nào thì lại có một chuyện kinh hoàng xảy đến với gia đình anh Thiết. Sáng hôm nay lúc ngủ dậy, đánh mắt nhìn sang chỗ giường của vợ, Thì anh thấy hai mẹ con họ vẫn đang ngủ say Anh hơi ngạc nhiên Vì mọi hôm bằng giờ này Vợ anh đã dậy dọn dẹp Rồi thì cơm nước tự bao giờ Anh bước lại định cất tiếng gọi Thì thoát tim Anh thấy mặt vợ mình lúc này đã tím ngắt Anh lao đến Lây lay vào người chị gọi giật giọng Mình ơi! Mình! Mình ơi! Mình! Không có tiếng của vợ anh đáp lại Toàn thân chị lúc này đã cứng đờ, lạnh ngắt. Vội đánh mắt nhìn sang đứa con gái đang nằm trong đồng mẹ thì anh như chết đứng bởi thấy nó cũng đang trong tình trạng tương tự. Anh định đưa tay ôm lấy con thì giật nảy mình, vội thu tay lại bởi vì anh thấy có cái gì đó đang bùng nhùng ở trong chăn. Cố trấn tĩnh lại, anh tấm lấy cái mép chăn rồi giật phát ra thì hỡi ôi Phía bên trong ấy lúc nhúc toàn là trắng, nó bò lỗm ngỗm, bành cái cổ ra nhìn anh phì phì. Anh sợ chết khiếp, hét trú lên một tiếng rồi quay đầu cắm cổ bỏ chạy. Anh chạy thẳng ra ngoài cổng rồi phi ra đường lớn mà cào thét. Những nhà hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của anh thì cũng vội chạy sang. Lúc này mặt anh đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Một người lên tiếng hỏi Sao thế chú Thiết Có chuyện gì mà nhìn chú có vẻ hoảng sợ thế Thiết lắp bắp Có có rắn Nhà em có rắn Nó nó cắn chết vợ con em rồi <cười> Nói xong anh ngồi phịch xuống đất Ôm mặt khóc tu tu Mọi người nghe thấy vậy Thì vừa kinh ngạc Vừa khiếp sợ Lát sau khi mấy người đàn ông Đã có mặt đồng đủ Họ chạy đi kiếm những chiếc gậy Với cả mấy cái bào mới dám tiến vào bên trong nhà anh Thiết. Tuy nhiên lúc này trên giường chỉ thấy hai cái xác lạnh tành. Những con rắn kia không biết đã biến đi đâu mất. Mọi người cẩn thận tìm hết mọi ngóc ngách. Lát sau còn chạy ra vườn và bốn phía xung quanh nhà để tìm, nhưng vẫn không thấy. Sau cùng họ xác nhận những con rắn kia chắc đã bỏ đi nơi khác một cái tang lễ cho hai mẹ con cũng nhanh chóng được diễn ra. Cùng với đó là sự hoang mang, lo sợ bao trùm khắp cả ngôi làng cối. Quãng thời gian sau đó, anh thiết gần như suy sụp hoàn toàn. Anh cầm thù những con trắng, nhưng hận nhất chính là cái lão già ăn mày khốn kiếp kia. Chính lão đã kỳ nên tất cả những chuyện này. Chính lão đã cướp mất vợ con của anh. Anh thầy, nếu như gặp được lão sẽ băm vằm lão thành trăm ngàn mảnh để an ủi linh hồn vợ con. Cũng sau hôm ấy, anh xung phong xin gia nhập vào tổ đội bắt trắng, giờ đây anh chẳng còn gì nữa nên cũng chẳng có gì phải e sợ hay kiêng kỵ. Chính vì thế, anh lùng sục gần như suốt đêm, mọi người mệt nghỉ, anh không nghỉ, mọi người ra về, anh vẫn một mình đi khắp làng tìm kiếm. Lúc nào mệt quá thì anh thiếp đi, ngủ bờ, ngủ bụi. Mọi người thấy vậy cũng thương, cũng khuyên bảo động viên anh, nhưng không được. Vào một đêm, khi tất cả mọi người đã đi về hết, anh một tay cầm cái đèn pin, một tay cầm con dao cán dài sầm sầm bước đi. Chỗ anh muốn đến chính là ở ngoài nghĩa địa. Đây là nơi duy nhất mà những người trong tổ đội chưa từng tìm kiếm. Hay nói đúng hơn, Là họ không dám đi trà đó để tìm Đi đến đoạn chỗ căn nhà hoang Anh thoáng dừng lại Xoay thử đèn pin vào bên trong Để tìm kiếm lão già kia Thế nhưng không thấy Lúc đang định bước đi Thì anh chợt nhận thấy có điểm bất thường Trên cái giường mục nát Anh nhìn thấy có dấu vết Người nằm in trên đám rạ khô Một dòng suy nghĩ thoáng qua Trong đầu anh Lão già kia Lão vẫn còn ở đây Chắc chắn lão vẫn còn ở đây. Anh chạy vội vòng ra phía sau nhà để tìm, thì anh còn phát hiện ra dưới đất có những dấu vết chân dính bùng còn rất mới. Anh cúi xuống để nhìn cho rõ, thì thoáng thấy, thoang thoảng cái mùi tanh thối. Như hiểu ra điều gì, mặt anh đành lại. Lão già cốn kiếp, hóa ra mày vẫn chưa chịu thôi, vẫn còn muốn tiếp tục hại dân làng nữa sao? Tao sẽ băm mày ra thành đống thịt vụn. Sợ lão già kia phát hiện, anh tắt đèn pin đi ngay lập tức. Tay nắm chặt con dao, anh bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến về phía ngôi miếu thờ thần linh. Khi cách chỗ cái miếu còn vài chục mét, anh cúi người trạp xuống đất, bò đi bằng tay và hai đầu gối để phòng trường hợp lão già kia nhìn thấy bỏ chạy. Nghệ địa lúc nửa đêm vô cùng yên ắng. Thiên lặng tới mức anh có thể nghe rõ từng tiếng hơi thở Tiếng sụt sọt khi mình lướt qua những ngọn cỏ Phía xa xa trong nghĩa địa lúc này Từng đàn đom đốm lập lòe ẩn hiện Đầu đó còn có cả tiếng quả réo rắt thề lương vàng lên giữa đêm Càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u trùng trận Nếu là một người bình thường Chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy Thế nhưng thiết thị khác Nỗi đau quá lớn đã khiến anh quên đi hết mọi nỗi sợ hãi. Lúc này sự thù hận trong anh đã chiếm trọn hết tâm trí. Cho đến khi cách ngồi miếu chỉ còn chừng hơn chục mét, Thiết nghe thấy những tiếng sột soạt, bình bịch nhẹ nhẹ, như có ai đó đang cố gắng đào bới đất. Anh nghĩ rằng tràn kết, rồi bất thình lình đứng dậy bật đèn pin. lao thật nhanh về phía đó, gần như cùng lúc ấy chỗ ngồi miếu có một tiếng loảng xoảng vang lên rồi một bóng đèn nhanh như cắt lòi vút đi vào sâu trong nghĩa địa thiết vừa chạy vừa quát lên thằng già khốn kiếp kia đứng lại đứng lại mau tao sẽ giết chết mày tao sẽ giết chết mày chỉ vì quá mải nhìn theo cái bóng đèn nên thiết đã vấp vào một hòn đất cá lớn làm anh ngã sõng soi anh cố nén đầu lại lập tức vùng dậy cắm đầu cắm cổ đuổi theo cái bóng đèn. Rõ ràng lúc trước anh thấy lão già ấy gầy cò ốm yếu, bộ dạng lù đù, ấy vậy mà khi nãy lão phạn xạ nhanh đến lạ, tốc độ chạy cũng nhanh như một cơn gió khiến anh kinh ngạc. Đuổi theo được một lúc thì anh bị mất dấu. Cái nghĩa địa này khá rộng, mộ lại nhiều, to nhỏ nhấp nhô đang xen chằng chịt. Chính vì vậy để tìm một người trong đêm tối không phải là điều dễ dàng. Cũng may lúc anh soi đèn pin xuống đất thì thấy dấu chân của lão già kia để lại. Anh vội cẩn thận lần theo. Sau khi đi tới chỗ ngôi mộ tổ nhà họ Vũ thì dấu chân biến mất. Đây là ngôi mộ to nhất làng. Nó to như một cái lăng vậy. Hai bên hồng mộ. Có trồng cây đại cổ thụ tốt ôm, tán lá, xum xuê, phủ trợp kín cả một khoảnh đất trồng. Thiết chắc chắn lão già kia đang ẩn nắp phía sau ngôi mộ, anh lẩm nhẩm. Lần này thì mày có chạy đằng trời. Xong anh nắm chặt con dao, chạy thật nhanh vòng ra phía sau ngôi mộ. Thế nhưng cảnh tượng tiếp sau đó đập vào mắt lại hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ. Khiến anh chỉ biết đứng im há hóc mồm trong kinh sợ. Dưới mặt đất lúc này chỉ toàn trắng là trắng Bò lúc nhà lúc nhúc chồng chất lên nhau cộm thành đống Trong đó có hai con trắng to nhất Dễ phải bằng cả bắp chân Thân hình nó kéo dài lê thề Thòng mãi tự tích trên ngọn cây đại thụ xuống tới tầng đất Hai con mắt xanh lè của nó nhìn thiết chầm chầm Khiến cho anh sợ tới đứng tìm Tột tay rơi cả con dao xuống đất Còn chưa kịp phản ứng thì mấy con trắng ở gần đó đã lao đến thì nhào cắn vào chân anh. Thiết hét toán lên rồi quay người bỏ chạy, những bọn trắng phía sau cũng lập tức trường đuổi theo. Hai con rắn to nhất dẫn đầu, nó lướt qua những đám cỏ phát ra những tiếng sột soạt sột soạt ngay sát phía sau lưng Thiết. Dù đã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhưng lúc này đang là giữa đêm. Lại vướng những ngôi mộ dày đặc Đang sen chi chích Nên anh dần bị hai con rắn kia Thu hẹp khoảng cách Lúc ra được đến chỗ trìa nghĩa địa Thì anh bỗng thấy Đầu óc chết choáng hơi thở cũng dần trở nên khó khăn nặng nề Cố nghiến trăng Kiên trì thêm được một đoạn nữa Thì những bước chạy của anh Trở nên liều siêu lão đảo Sau cùng Anh không chịu được nữa Ngã vịt xuống đất ôm ngực thở dốc Những con rắn kia lúc này đã tới gần, tưởng chừng như hôm nay anh khó lòng thoát khỏi cái chết thì bất ngờ. Một bóng đen chẳng biết từ đâu lao vụt ra đứng chắn trước mặt anh. Trên tay người ấy cầm một cây gậy khá dài, ở đầu cây gậy hình như có buộc một nắm lá cây gì đó, khiến cho bọn rắn sợ hãi không dám tiến lên. Những cái lưỡi hình trăng cưa liên tục thọ tra thụt vào những tiếng phì phì không ngừng phát ra. Một lúc sau thì tất cả bọn nó quay đầu rồi biến mất hút vào phía sau trong ghĩa đệ. Thiết bây giờ mới nhìn kỹ thì nhận ra người ấy không ai khác, chính là lão ăn mày kia. Trên mặt anh hiện ra vẻ bối rối, anh không biết nên dùng thái độ nào với lão già trước mặt này. Trước đó anh còn căm ghét lão tới tận xương tủy, Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi rõ ràng lão đã cứu anh một màn mãi sau anh mới thiều thào. ông sao ông lại cứu tôi chuyện này là sao dứt cầu thiết lại nằm bẹp xuống đất ôm ngực mà thử hỗn hãnh rồi sau đó hình ảnh trước mắt anh cứ mờ dần mờ dần cuối cùng anh rơi vào hồn mê bất tỉnh đến khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Liếc mắt nhìn xuống chỗ cổ chân thì thấy đã được băng lại. Phía bên trong hình như còn có loại lá gì đó được nhai nát rồi đắp lên. Đầu óc anh đã tỉnh táo trở lại, nhưng thấy vẫn còn rất mệt, toàn thân ê ẩm, không còn một chút sức lực. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi gì thơm thơm như mùi cá nướng. Ngoảnh mặt nhìn ra chỗ đầu giường. Thấy ở đó có hai con cá rô đồng khá to đã được nướng chín. cả ngày hôm qua còn chưa có cái gì vào bụng, thiết nuốt nước bọt ẩn ực rồi chẳng suy nghĩ nhiều. Anh cầm lấy hai con cá ăn một loán hết sạch. Bây giờ anh mới nằm xuống mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Càng nghĩ anh lại càng không hiểu. Rốt cuộc lão già ăn mày kia là ai? Tại sao vừa muốn hại dân làng? Lại vừa cứu mình. Hay lão cứu mình là có mua đồ gì khác? Chắc chắn là như vậy. Nghĩ vậy, thiết càng cảm thấy sợ hãi lão già kia hơn. Anh muốn bỏ trốn vào làng để báo tin. Những lúc này không sao lết đi nổi. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn loạn, thì lão ăn mày kia bước vào. Trên tay lão cầm mấy quả trung, miệng vừa nhai nhai vừa đưa cho anh mấy quả. Thiết không cầm. Mặt đành lại, nói Trốt cuộc lão định làm gì tôi Lão muốn làm gì thì làm luôn đi Đừng có vừa đấm vừa so dở trò nhân nghĩa nữa Ông lão vẽ mặt ngờ gác, Không hiểu thiết đang nói gì Sau đó cười cười Rồi lại tiếp tục đút từng quả sung Vào mờm mà nhai, vẽ thích thú Thiết lại tiếp Tốt nhất ông hãy giết chết tôi ngay bây giờ đi Nếu tôi khỏe lại Thì ông biết tay tôi Ông già xua tay Đoạn cầm một viên gạch vỡ, viết lên tường mấy chữ. Tôi không làm hại ai cả, tôi chỉ muốn giúp dân làng thôi. Thiết đương nhiên không tin, nhìn lão mà càng trọng. Giúp sao? Thật là nực cười. Chính lão đã đào bới rồi ỉm cái gì đó xuống chỗ ngồi miếu để ám hại dân làng. Chính lão, chính lão đã giết vợ con tôi. Tôi, tôi, tôi phải trả thù. Còn chưa kịp nói hết câu. Thiết đã hò lên sặc sùa, rồi lại nằm vật xuống giường. Nghĩ đến cảnh vợ con bị chết thảm, hai mắt anh lồng lên sòng sọc, vẻ đầy tức giận. Ông lão kia nghe vậy thì nụ cười trên mặt biến mất. Một nét thoáng buồn hiện ra. Ông bước đến vỗ vỗ nhẹ vào vai anh như an ủi, sau đó lại cầm viên gạch viết lên tường. Lòng mạch chỗ ngồi miếu bị đứt, tôi đang tìm cách nối lại giúp dân làng. Thiết không dám tin một lão ăn mày rít rưới bẩn thỉu lại có thể viết ra được những dòng chữ như vậy. Anh thoáng kinh ngạc, thái độ bộ bả chửi mắng trước đó không còn nữa. Anh bắt đầu bình tĩnh, cố gắng sâu chuỗi lại những sự việc. Anh thấy lời ông lão nói không hẳn không có lý. Có khi nào làng cối đã hiểu nhầm lão già ăn mày này? Thiết lên tiếng. Chẳng lẽ ông là thầy phù thủy hay thầy pháp sao? mà tại sao đang yên đang lành, long mạch làng tôi lại bị đứt? Một lần nữa ông lão vẽ mặt ngơ ngơ, rồi lại cầm hòn gạch lên viết. Đây là do lúc mọi người đào khoét kênh mương dẫn nước thải đã vô tình đào trúng long mạch gần chỗ ngồi miếu. Chỗ ấy là trốn long mạch của làng, nó bị đứt gãy sẽ làm cho toàn bộ long mạch của làng bị ảnh hưởng. Nếu không mau nối lại thì dân làng sẽ gặp phải tai họa lớn. Ý ông nói là bọn rắn khi nãy sẽ tràn vào trong làng để cắn người đúng không? Mà bọn nó ở đâu ra mà nhiều vậy? Trước giờ tôi chưa từng thấy. Ông lão tiếp. Không chỉ có mỗi rắn đầu, sắp tới sẽ còn nhiều tai họa kinh khủng hơn. Nếu không nhanh, cả làng sẽ chết hết. Cái gì? Chết, chết hết sao? Thiết lấp bắp. Không biết lời ông lão nói có thật hay không, nhưng anh cũng không thể làm ngơ đứng nhìn. Anh thì không sao, thế nhưng phía bên trong ngôi làng cối còn rất nhiều những người thân yêu, họ hàng của anh. Thêm nữa, đây cũng là nơi chôn nhau cắt trốn, gắn bó với anh từ nhỏ, nên anh không đành lòng thấy chết mà không cứu. Nhìn sâu vào ánh mắt của lão già trước mặt, anh thấy ông ta không giống như đang nói dối. Anh đoán rất có thể trước đây ông ta là một thầy phong thủy hay thầy pháp đại loại gì đó. Nhưng vì bị mất trí nhớ rồi mới thành ra như vậy Anh nói Vậy chắc ông biết cách nối lại long mạch đúng không? Tôi có giúp gì được không? Tôi biết cách Nhưng mà cần chuẩn bị rất nhiều thứ gồm Sau đó ông lão viết ra một trang dài những thứ cần chuẩn bị Những thứ ấy cũng không phải quá khó tìm Chỉ cần đi vào trong làng Bỏ ra một chút tiền Một chút công sức là có thể gồm đủ Thế nhưng tình trạng của Thiết lúc này lại không thể làm được cái việc ấy. Còn ông lão đương nhiên cũng không được. Chỉ cần ông ló mặt vào trong làng, khẳng định sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Khi cả hai còn chưa nghĩ ra được cách gì, thì lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Chiều hôm ấy, thằng Tý một lần nữa lại đi ra chỗ căn nhà hoang tìm ông lão. Ông lão nhìn thấy nó thì mừng lắm. Chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng cười tuè toát. Thiết cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó thằng Tí ngồi xuống kể lại cho anh nghe mọi chuyện trước đó thì anh mới vỡ lẽ Lại nói về thằng Tí, trong thời gian vừa rồi, cuộc sống của nó chẳng khác nào dưới địa ngục. Số lạ từ hôm phát hiện ra cái hố chỗ ngoài miếu, dân làng cói thấy vận đen vận xuôi cứ kéo đến dồn dập. Người ta bắt đầu xôn xao bàn tra tán vào, nhưng đại ý vẫn cho rằng chính lão ăn mày kia là khởi nguồn của mọi chuyện. Tôi nghĩ cái lão già ấy chính là một con quỷ, nó đã cố tình tới làng mình rồi trấn yểm gì đó ngoài nghĩa địa mới khiến cho làng chúng ta trở thành như vậy. Đúng đấy, đúng đấy, chắc lão ấy là một tên phù thủy, thật là độc ác quá mà. Tai hại hơn nữa, sau khi họ biết tin thằng Tí trước đó có qua lại với lão già ấy, người làng còn ghét lây cả nó với nhà thêm làng, nói rằng chính họ đã tiếp tay cho lão già kia, chính họ cổng trắng về cắn cả làng. Mọi sự tức tối trách móc của dân làng với mình, thêm làng đều trút hết lên đầu thằng Tí, khiến cho cuộc đời nó đã thê thảm, lại càng thê thảm hơn. Mẹ, cái thằng con rơi con vải kia! Mày ăn bám tao chưa đủ khổ hay sao? Mà bây giờ mày còn đem phiền toái rắc rối đến cho cái nhà này nữa. Mày cúc mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Đừng có trở về cái nhà này nữa. Nhà này không chứa chấp cái loại bố láo mất dạy như mày. Cúc! Thằng tí nuốt lấy từng lời thiếm lang chửi. Nước mắt nó trồng tròng ướt đẫm cả hai má. Thiếm mắng nó sao cũng được. Nhưng nói nó là đồ con trời con vãi thì các dì sỉ vả cả vào mặt cha mẹ nó. Nó gần cổ cãi lại. Tiếm mắng cháu, đánh cháu cũng được, nhưng không được động đến bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu có làm gì thêm đâu cơ chứ. À, mày còn dám cãi lại nữa hả? Mày thích cãi lại nè, này. này thì cãi lại nè. Bà Lan lấy tay dưới đầu nó xuống. Cứ như thế dùng cái que cờ mà vụt túi bụi cắp người đó. Vụt đến khi rách cả quần áo, máu tứa trà đến không còn chỗ hở, khiến cho nó quằn quại dưới đất không ngốc nổi đầu dậy nữa thì mới chịu thôi. Mày còn nằm ở đó nữa hả? Mày đến ăn vả hả? Ngứa mắt tàu lại vụt thêm cho mấy cái nữa bây giờ. Thằng tí cố lết người bò lại chỗ cái vại nước, vì mất máu quá nhiều, khiến đầu óc nó choáng váng say sẩm trượt chân ngã đến ụt một cái làm chẹo cả khắp tay sau đó thì nó làm liệt giường cả nửa tháng trời mới ngóc đầu dậy nổi cũng may là dạo ấy chú Toàn có về thăm nhà một tuần nhờ chú tận tình chăm sóc nó mới nhanh bình phục được vậy còn không chắc phải lâu hơn nữa sau khi biết chuyện chú cũng mắng cho tím Lan một trận ra trò nhưng tím cũng chỉ dạ vâng lúc ấy sau khi chú đi thì cũng đâu vào đó hôm nay vừa khỏe lại Thằng tí đã lại vắt dặm ra đồng kiếm cá. Trong suốt thời gian nằm dưỡng bệnh, nó thấy nhớ ông lão kia vô cùng. Trật giác của nó mách bảo, ông lão vẫn còn ở đó chứ chưa hề bỏ đi. Mặc dù rất sợ tiêm Lan phát hiện, nhưng nó vẫn bớt chấp. Lén đi ra chỗ ngôi nhà hoang để tìm ông lão. Sau khi mấy người trò chuyện được một lúc, Thiết bắt đầu nói vào việc chính. Hôm nay mày ra đây vừa đúng lúc. Tao với ông lão đang không biết phải làm thế nào đây. Thằng Tí lên tiếng. Làm gì thế chú tiếc Ông lão kia bảo rằng long mạch làng mình bị đứt. Nếu không kịp xử lý sớm hậu quả sẽ khôn lường. Ông ấy cần một số thứ để làm lễ. Mà tao với ông ấy đều không thể đi vào trong làng được. Mọi chuyện đành phải trông cậy hết vào mày đó. Sau đó tiếc lập lại hết những thứ mà ông lão đã nói trước đó cho thằng Tí nghe. Nghe xong nó cãi đầu. Nhưng, nhưng cháu có biết gì đâu, hơn nữa cháu cũng không có tiền. Thiết nói luôn, tiền mày không phải lo, bây giờ tao đưa cho mày chìa khóa, mày chạy về nhà tao mở tủ ra lấy tiền, rồi chạy đi vào làng mua đủ những thứ tao vừa dặn rồi mang ra đây. Nhưng nhưng cháu sợ, sợ tím làng biết sẽ... sẽ Thằng tí ấp úng, thay vậy Thiết gắt lên. Không phải sợ, có gì tao bảo lãnh cho mày, việc này vô cùng quan trọng. Không thể chậm trễ được đâu. Đi mau đi. Nói đoạn thiết cho tay vào trong người, móc ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho thằng Tý. Trước khi đi, anh còn dặn thêm. Mà tao dặn này, mày làm mọi chuyện phải thật kín đáo, không được để mọi người biết ông lão đang ở đây nghe cho. Thằng Tý gật đầu, rồi cũng ẩm ừ cầm chìa khóa đi vào phía trong làng. Lúc này đã gần giữa trưa, nên đường làng rất vắng, Thằng tí cứ thế lén là lén lúc đi thẳng về chỗ nhà anh Thiết. Nó không biết rằng, ngay từ lúc nó vừa bước vào trong làng, đã có một cặp mắt hào háo nhìn nó rồi bám theo sau Sau khi tới nơi, thằng tí tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa ra. Kế đó nó tiến lại cái tủ quần áo, lấy ra một sắp tiền khá lớn. Ấy cũng là số tiền lớn nhất trong đời nó từng được cầm. Thế nhưng khi vừa bước ra đến cổng thì nó tá hỏa, dấu vội sắp tiền ra đằng sau lưng. Đứng ở đó lúc này chính là Tiêm Lăng, bà hầm hầm nhìn nó, đoạn bà cắt lên. Thằng này mày giỏi lắm, tao còn tưởng mày đi đánh dậm, không ngờ mày lại lén vào đây ăn cắp. Mày học ai được cái tối mất dạy đấy hả thằng kia? Phen này về nhà mày chết với tao. Tí xua xua tay, miệng ấp úng giải thích không không phải như tím nghĩ đâu, cháu cháu không có lấy cắp, cháu cháu mày còn lại cãi nữa hả? Tào bắt tận tay, dây tận tráng mà mày còn chối nữa hả? mấy cái loại bồ côi không đứa nào nên thân nên người hết, vậy mau. Thằng tí ấp úng, nhưng nó không cách nào giải thích, nó không thể nói chú thiết nhờ đó vào nhà lấy tiền được. Nếu như vậy mọi chuyện sẽ bại lộ. Chắc chắn thím làng sẽ bù lưu bù loa cho cả làng biết. Đến lúc ấy tính mạng ông lão sẽ gặp nguy hiểm. Nó chỉ đành cắn răng chịu oan ức, đi về nhà cùng với thím làng. Vừa về tới sân, thím làng đã đè ngửa nó ra mà khám xét. Sau khi lục loại được sắp tiền thì mắt bà sáng lên, đút ngay vào trong túi. Kế đó chạy thẳng xuống bếp, cầm cái que cờ lên mà vụt nó túi bụi. Thằng Tý chỉ biết uất ngẹn, nuốt nước mắt vào trong không dám than vãn nửa lời. Thêm làng có tra khảo thế nào nó cũng không nói. Nên khi bị đánh cho bầm dập tê tua, bà mới ném cái què trà rồi hắn giọng. Mày không nói lấy cái chìa khóa này ở đâu cũng được. Nhưng tao hỏi mày, khi nãy mày đi vào đấy thấy trong nhà nó còn tiền không? Lúc này thằng Tý mới thiệu thào Công, cháu, cháu lấy hết rồi. Tất cả chỉ có nhiều đây thôi. Thật không? Tao mà phát hiện mày nói dối thì đừng có trách tao. Thế mày thấy nhà nó còn có cái gì đáng giá không? Thằng Tý đáp. Cháu không để ý. Nãy cháu vào lấy tiền xong là đi ra luôn. Cháu không biết đâu. Nghe thằng Tý nói, bà Lan vẽ mặt trầm tư. Không biết trong đầu bà đang nghĩ cái gì. Một lát bà quay sang tiếp tục. Thôi được rồi lần này tao tha cho mày nhưng nếu mày không muốn tao nói chuyện này cho dân làng với cả chú mày biết á thì tối nay mày phải quay trở lại đó tìm xem có đồ gì đáng giá thì lấy về đây rõ chưa thằng tí tuy còn nhỏ nhưng nó cũng biết được hành động lấy đồ của người khác là không tốt thêm làng bảo nó làm vậy các nào suối dục nó đi ăn trộm nhưng lúc này nó không dám cãi lại Chỉ giả vờ gật đầu đồng ý để tìm kiếm cơ hội. Phía trong căn nhà hoàng ngoài nghĩa địa, sau khi chờ đợi mãi mà vẫn không thấy thằng Tí quay lại, thì thiết biết chắc chắn nó đã gặp chuyện. Anh sốt ruột lo lắng, nhưng không biết làm thế nào. Anh quyết định nếu đến tối mà nó vẫn còn chưa quay lại, thì bằng giá nào cũng phải trở về nhà. Tối hôm ấy không hiểu sao, Phía trên bầu trời làng cối âm u đến lạ thường. Phía xa xa, từng đàn quả kéo nhau bay về lũ lực. chúng đậu ở trên các mái nhà, các cành cây cổ thụ liên tục kêu gạo. Âm thanh nghe trùng trận thê lương khiến ai nấy đều bằng hoàng khiếp sợ. Những người cao tuổi thấy có điềm lạ thì căng dặn con cháu mình tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà. Đám trẻ con trong làng thì nhau khóc trẻ lên. Dường như bọn nó nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm Cả làng cói nhà nào nhà nấy Cửa đóng thèn cài, im tình thích Độ 8 giờ tối Thằng tí lầm lũi bước đi phía trước Thiêm làng đi phía sau cách nó một đoạn xa Hai người cứ thế tiến thẳng về chỗ nhà anh thiết Theo đúng như kế hoạch Bà làng trước đó cũng đã tính toán rất kỹ Bà không yên tâm để thằng tí đi một mình vì sợ nó sẽ bỏ trốn. Chính vì thế bà luôn giữ một khoảng cách đủ xa để giám sát mọi hành động của nó. Nếu mọi việc thuận lợi thì tốt, còn nếu không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới bà. Bà sẽ chối bay mọi thứ. Tuy nhiên, lúc đang đi, bà Lan bất chợt nghe thấy tiếng quả trấu ngay ở trên đầu làm bà giật mình. Nhìn lên và thấy một đàn quả dễ phải gần chục con. Nó đang đưa đôi mắt sáng quắc chăm chăm nhìn bà. Bà Lan sợ quá không dám bước tiếp, vội quay đầu chạy về nhà đóng chặt cửa để chờ. Sau khi tới nơi, thằng Tí ngó nghiêng một lúc, nhìn mãi cũng không thấy Tiêm Lan đâu. Nó do dự một lát rồi mở cửa bước vào trong nhà. Mục đích nó vào đây cũng không phải lấy đồ gì cả, chỉ là tìm kiếm cơ hội, nhưng lúc Tiêm Lan không để ý, sẽ lẻn ra phía chỗ nhà hoang mà thôi khi nó đang định trèo qua hàng rào để trốn đi thì bất ngờ phía ngoài cổng có hai người thất thà thất tiểu bước vào ấy không ai khác chính là Thiết và ông lão ăn mày. thấy họ thằng tí lấp bắp sao? cho hai người lại ở đây? Thiết lự mắt mày lại còn hỏi tại sao nữa hả? tao chờ mày suốt từ trưa tới giờ sốt hết cả rụt thay rốt cuộc mày làm gì ở đây? Mà không đi ra ngoài đó Tí ấp ủng Chuyện này chuyện này dài lắm Cháu Mày làm sao Có gì nói tao nghe xem nào Nhanh không tao cho mày ăn cái bạc tay bây giờ Dạ lúc trưa Cháu qua nhà chú lấy tiền xong Ra đến cổng thì gặp thêm làng Thêm ấy lấy hết tiền của cháu Còn vu cho cháu tội ăn cắp Đánh cháu một trận lên bờ xuống ruộng Thế nên cháu chưa đi ra ngoài đấy được ạ Thiết và ông lão nhìn nhau một cái, Thiết lại tiếp. Lại còn có chuyện đó nữa hả? Thấy mày còn quay lại đây làm gì? Sao không đi thẳng ra ngoài đấy báo tao một câu để tao biết được? Dạ, dạ, thêm làng không cho cháu đi. Thêm bảo cháu qua đây lấy thêm đồ nhà chú. Cháu, cháu. Còn chưa kịp nói hết câu, Thiết đã càng lên. Mẹ cha cái con mụ già, vừa tham lam vừa ác độc, phèn này thì mày biết tại ông. Nói dứt câu thì thiết ho lên cụ cụ, đoạn đưa tay ôm ngực ngồi phịch xuống đất. Sức khỏe của anh lúc này vẫn còn rất yếu, nhờ ông lão Diệu mới có thể lết về được đến đây. Hai người thấy thế vội đưa anh vào trong nhà nằm nghỉ. Lát sau anh nói. Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng đã muộn, mọi người xuống bếp giúp tôi nấu một bữa cơm. Chúng ta phải ăn no trước cái đã, không tôi sắp không chịu được nữa rồi thằng tí vâng dạ rồi vội chạy xuống bếp đẩy nấu cơm ông lão cũng chạy theo nhìn nó nhanh thản thoát nấu nướng mọi thứ có vẻ rất thành thục ông lão nhìn không chớp mắt đến khi mùi cá khô bốc lên thơm phức ông lão nuốt nước bọt ơn ực liếm mép vẽ thèm thuồng thằng tí cười nói ông yên tâm lát nữa ông sẽ được ăn một bữa cơm no nhất từ trước tới giờ Ông lão nghe vậy thì vỗ tay đầm đớp, cười đầy vui vẻ. Chỉ độ hơn nửa tiếng sau, một mâm cơm đã được bưng lên. Hai người xúc cho thiết một bát cơm để cạnh đầu giường. Đã mấy hôm rồi, anh chưa có cái gì vào bụng, nên mặc dù đang mệt cũng cố gượng dậy và lấy và đẩy Còn thằng Tí và ông lão thì cõi phải nói, hai người đánh một loáng đã hết sạch nồi cơm. Tiếng cạo cơm cháy vàng lên kèn két. Phía bên nhà tiêm lăng, chờ máy không thấy thằng tí về thì sốt ruột cứ đi ra đi vào, miệng liên tục lào bào. Mẹ cha cái thằng trời đánh kìa, không biết nó làm gì ở bên đó mà lâu thế gì, làm bà sốt hết cả trục Đến độ hơn 10 giờ đêm, khi hai đứa con gái đã ngủ say, bà mới dám héo cửa bước ra ngoài để đi vệ sinh. Chỉ là lúc đi ra tới vườn Thì bất chật bà giẫm phải Một cái gì đó mềm mềm nhũn nhũng Đến khi nhận ra Thì bà tá hỏa Không biết rắn ở đâu bò đến đây Nhiều thế Nhung nhút cả một bầy Còn chưa kịp định thần Thì bà đã bị hai bà con liên tục Nhào đến bổ trúng chân Bà trúng lên như bị chập tức Hất văng những con rắn kia ra Rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong nhà Vào đến nơi bà kép vội cửa mặt sợ cắt không còn giọt máu Bà vừa khóc vừa gào lên in ỏi Khiến còn hoa còn thúy đang ngủ trong buồn Cũng phải chọn tỉnh Lúc chạy ra nhìn thấy bộ dạng như gặp quỷ của bà Con hoa vội nói Mẹ làm sao thế Có chuyện gì mà la hét in ỏi lên thế Bà Lan nói giật giọng Ôi rồi ôi tao bị rắn độc cắn Chết rồi chết thật rồi mau lên mau lên đi gọi mọi người tới giúp tao mau lên không tôi chết bây giờ còn thủy vẫn đứng im bất động còn hoa nghe vậy thì vội chạy ra mở cửa Thế nhưng nó ngước nhìn ra bên ngoài thì nó hét toáng lên vội đóng sầm cửa lại phía chỗ ngoài đầu hè lúc này từng con trắng dài ngoằng đang trường ngang trường dọc ở đó con nào con nấy bành cổ ra nhìn rất dữ tợn nó lắp bắp Mẹ ơi, ngoài kia, ngoài kia nhiều trắng lắm, con sợ lắm, con không nhắm ra ngoài đâu, con sợ lắm. Bà Lan nghe vậy thì cũng hết hồn hết vía. Tình cảnh của bà lúc này quả thật ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không được cấp cứu kịp thời, chắc chắn mà sẽ toi mạng. Nếu như lúc này có thằng Tí ở nhà thì tốt. Ít trà nó cũng nghĩ được ra cách gì đó giúp bà. Tay vừa ôm chân, miệng bà vừa nghiến răng chửi. Đúng là một lũ vịt trời vô dụng, chúng mình chỉ ăn toàn là dối thôi, không được cái tích sự gì cả. Còn thành trời đánh kia nữa, không biết nó đi đâu mà giờ này chưa về. Ôi trời ơi, có ai cứu tôi với, cứu tôi với. Một lát sau, mặt bà dần chuyển sang trắng bệt, bọt mép sùi ra, đồng tử trợn ngược nhìn rất đáng sợ. Hai đứa con thấy thế thì không dám tiếp tục ở đó nhìn. Bọn nó chạy vội vào trong buồn, đóng chặt cửa lại. Từng cơn co giật kéo đến, đầu óc của bà Lan cũng cứ mơ hồ dần, mơ hồ dần. Cuối cùng bà nằm vật xuống đất, giật giật một lúc rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Đêm hôm ấy không chỉ mỗi nhà bà Lan có trắng, mà trắng hầu như đầu đầu cũng thấy. Hôm nay cũng như bao hôm khác, ông Nghĩa dẫn đội thanh niên đi khắp làng bắt Trắng. Ngày thường thì tìm mỏi mắt chẳng thấy bóng dáng tầm hơi con nào cả. Còn hôm nay, vừa mới đi được một lúc, đoàn người đã liên tục chạm trán với rất nhiều rắn. Mới đầu họ còn hào hứng, kẻ giao người cậy, đập lấy đập để. Thế nhưng dường như bọn rắn kia kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, khiến đám người bắt đầu thấy sợ. Họ linh cảm có điều gì đó không được bình thường. Cho đến khi đi tới đoạn giữa làng, thì đám người thật sự kinh hãi. đọc vào mắt họ là những cơ mang con trắng. nó bò lỗm ngỗm đen kính cả đường đi đáng sợ hơn nữa là có hai con rắn rất to cái đầu nó ngốc lên cao quá cả đầu người liên tục phát ra những tiếng trích phì phì lạnh cấy hai bên đứng nhìn nhau một lúc thì hai con rắn kia rít lên một tiếng kế đó tất cả những con rắn đồng loạt lao về phía đám người với một tốc độ khủng khiếp. Đó giống như ngàn mũi tên độc đang lao tới. Ông Nghĩa sợ quá hét toán lên. Chạy! Chạy mau! Chạy mau! Những tiếng gậy gọc, giao dựa vàng lên loãng xoảng, Đám người cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy thuộc màn. Vừa chạy họ vừa la hét như cháy nhà, làm cả làng được một phen kinh hãi. Tại căn nhà của Thiết cũng không ngoại lệ, chỉ là ông lão ăn mày dường như đã biết trước nên đã ra vườn đào rất nhiều cây sả cộng với đem hết hành tỏi dưới bếp lên đặt ở chỗ cửa chính và cửa sổ chưa hết ông còn lấy nhỏ nồi viết lên cửa những ký tự ngoặt ngoạc khó hiểu mới đầu thằng tí và anh thiết cũng ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc ông làm vậy để làm gì cho đến khi họ đưa mắt dòm qua cái khe cửa thấy ngoài đó Những con rắn bò lõm ngõm thì mới hiểu. Kỳ lạ nhất là khi bọn rắn kia đi gần tới chỗ cửa thì lập tức quay đầu bỏ chạy như gặp phải điều gì đó rất cố kỵ. Đêm hôm ấy ngoài ông lão an mài kia ra thì cả làng cối không ai dám ngủ. Thậm chí khi mặt trời đã nhô lên cao họ cũng chữa dám bước ra ngoài. Tờ mờ sáng ngủ dậy Thấy Thiết và thằng tí vẫn ngồi ở chỗ đầu giường vẽ mặt đầy lo lắng. Ông lão cười cười rồi cứ thế bước thẳng ra mở cửa. Lúc này ngoài sân, những con rắn kia không biết đã đi đâu hết. Thi thoảng chỉ còn sót lại một vài lớp sát trắng của bọn nó lột da đêm qua. Hai người ngó nghiêng một lúc lâu mới dám bước ra bên ngoài. Thiết nhìn ông lão lên tiếng hỏi. Chúng ta bắt đầu kế hoạch luôn chứ. Ông lão gật đầu, đoạn chỉ chỉ vào thằng tí tra hiệu, ý nói cần thêm sự giúp sức của cả nó nữa. Thằng tí nói luôn. Ông cứ yên tâm, cần cháu làm gì ông cứ nói, cháu sẽ cố gắng hết sức. Ngày sau đó ba người liền bắt tay vào chuẩn bị cho nghi thức điền hoàng lông mạch. Thằng tí thì cầm cái chai nhựa, chạy đi lấy nước ở ba con sông gần đó, tam giàn thủy. Sau đó lại chạy qua chỗ đình chùa, miếu của làng, mỗi nơi lấy về một ít đất trộn vào nhau. Kế đó đem về nấu nước sôi lên, trộn cùng với đất để ông lão nặng thành hình thần quy. Thiết thì chạy vào trong làng, tìm mua cho đủ 5 loại đậu, gồm đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng và đậu vàng, tượng trưng cho ngũ hành. Chưa hết, anh còn phải mua cho đủ những loại hương đăng. Giấy tiền đồ lễ các loại Và thêm cả kim chỉ ngủ sắc Hai người chạy đôn chạy đáo đến giữa trưa Thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong đâu đó Nhắm lúc đang giữa trưa không có ai Họ lại lặng lẽ bí mật đi ra ngoài khu nghĩa địa Sau khi ra tới nơi Thiết cắm xuống xung quanh miệng hố Nằm cái lá cờ ngủ sắc Còn thằng Tí thì sắp xếp lại đồ lễ quét dọn sạch sẽ khu vực xung quanh chỗ ngồi miếu. Nhìn thấy mọi thứ đã ổn thỏa, ông lão bắt đầu lên nhang làm lễ điền hoàng lông mạch. Từ khi bắt đầu nghi thức, ông lão như trở thành một con người khác, không giống với dáng vẻ lôi thôi lết thết thường ngày. Máy tóc dài rối tinh rối mù, che kính cả khuôn mặt, này cũng đã được búi buộc gọn gàng ra phía sau để lộ ra một ánh mắt uy nghi sáng quất cả thằng Tý và anh Thiết đều sững sợ thậm chí họ còn không dám tin đây là lão già ăn mày mà họ đã từng quen trước đó ông lão ngồi xếp bằng ngay ngắn kế đó hai tay liên tục bắt ấn lúc thì điểm lên trời khi thì điểm xuống đất luân phiền đang xen nhau từng tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng đẹp mắt Thằng tí nhìn ông lão không chớp mắt, lúc này tận trong thâm tâm nó dâng lên một cảm giác kính trọng con người trước mặt này, chứ không đơn thuần chỉ là sự thương hại, đồng cảm nữa. Thiết cũng vậy, anh đứng im, há hốc mồm nhìn chăm chăm vào ông lão. Nếu lúc này ông lão khoác vào một bộ áo choàng rực trở, tay cầm kiếm cổ, thì chắc chắn không ai dám nghi ngờ bản lãnh thực sự của ông. Khi ông lão làm lễ được một lúc, cảnh sát xung quanh bắt đầu biến đổi. Khi nãy bầu trời còn quang đẳng, chẳng hiểu sao lúc này mây đen từ đâu kéo về lũ lượt, gió lớn nổi lên, bụi bay mù mịch. Cả bầu trời như tối sầm lại, từng ánh chớp ẩn hiện lập lòe như trước giờ trong bão. Chứng kiến những dị tượng bất thường liên tục ập tới, người dân làng cói càng thêm thập phần hoang mang khiếp sợ. Ngoài tiếng gió, tiếng sấm chấp, hình như mọi người còn nghe thấy có cả những âm thanh lạ, giống như tiếng thang khóc đỉ non, ai oán của những cô hồn giả quỷ nơi địa ngục xa xôi vọng về. Một lát sau, tầng đàn quạ núi đuôi nhau bay lên, cách thành một tấm lưới đen, phủ kính trợp cả bầu trời làng cói. Bọn nó thì nhau cất lên những tiếng kêu, tiếng hét đến chói tai lồng ốc. Bọn con nít trong làng sợ hãi cốc tré lên. Những đứa lớn hơn thì không dám khóc ra thành tiếng, chỉ thúc ta thúc thích, nằm co quắp trong lòng bố mẹ. Mà chẳng riêng gì bọn trẻ con, ngay cả cánh người lớn, người già cũng đầy kinh hoàng khiếp đảm. Trong cuộc đời của họ chưa từng trải qua hay đối diện với điều gì kỳ lạ, Và hải hùng đến như vậy Ở ngoài nghĩa địa Trên trán mồ hôi của ông lão Lúc này đã lắm tắm Những động tác cũng không còn được Nhanh lẹ và dứt khoát như ban đầu nữa Tiếng ông thở phì phò hắt trà nghe rõ mồm một Đứng ở bên cạnh Thằng tí sốt ruột lo lắng Tuy nó không hiểu gì Về những điều ông lão đang làm Nhưng nó cũng đoán được Việc này vô cùng hào tổn sức lực sâu trong ánh mắt ông lão ánh lên một tia đầy mệt mỏi. Tuổi ông lão này đã cao, đã vậy thường ngày toàn ăn rau bời quả dại, thử hỏi làm sao mà sức khỏe tốt cho được. Ông lão kiên trì được thời gian lâu như vậy cũng đã là hiếm thấy. Một lát sau, những tia sét từ trên trời cao bắt đầu giáng xuống làng cối. Những chỗ tia sét đánh xuống giống như ngẫu nhiên. Thế nhưng trong mắt ông lão Nó hoàn toàn có quy luật Những nơi đánh xuống đều là Những dòng chảy lông mạch bao quanh lạc cối. Mỗi khi có tia xét đánh xuống Những nơi đó tà khí lập tức tàn biến Linh khí lại ùng ùng tuôn trào trở lại Nếu chỉ là hàng gắn lông mạch Trong một phạm vi nhỏ thì rất dễ Chỉ cần một thầy pháp Hoặc thầy cúng bình thường Cũng có thể làm được Thế nhưng lông mạch lạc cói hiện nay Đã bị đứt gãy nghiêm trọng Để nói lại là một điều vô cùng khó khăn Hoặc có thể nói gần như không thể Nếu chỉ dùng sức của con người Chính vì thế Ông lão mới mượn sức của trời Để cứu giúp dân làng Xưa nay Thiền với địa tuy cách xa nhau vạn dặm Nhưng thực sự giữa chúng Vẫn có sự liên kết vô hình chặt chẽ Chỉ những người tu đạo Những thầy pháp cao tai Mới có thể thấu triệt được Những đạo lý ấy mà thôi Thiết với cả thằng tí đương nhiên không thể biết được những bí mật huyền diệu đó. Nhưng chỉ với những biểu hiện phi thường của ông Lão lúc này, cũng đủ để hai người phải trầm trồ thán phục. Thậm chí trong mắt họ lúc này, ông Lão còn chẳng khác gì một vị thần tiên, một vị Phật sống đang trà sức cứu giúp dân làng. Có điều chỉ một lát sau, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt hai người, Bởi vì họ thấy tình trạng của ông lão mỗi lúc càng trở nên không ổn Từng động tác của ông lão bây giờ đều rất chậm chạp Phải gấn gượng hết sức thì mới thi triển ra được Khuôn mặt ông cũng dần trở nên trắng bạch không còn tí huyết sắc Ánh mắt thì lờ đờ như ngọn đèn hết dầu Một lát sau cuối cùng ông cũng không thể trụ vững được nữa Người ông đổ ập xuống đất như khúc cây Ánh mắt hiện lên đầy vẻ bất cầm Thằng tí thấy vậy vội chạy tới Ông, ông không sao chứ, ông không sao chứ Ông lão không đáp Vùng tay đắm xuống đất Vẻ mặt đầy đau khổ tiếc nuối. Ông cố gượng dậy Nhưng ngay sau đó lại ngã ụt xuống Miệng khò khóc đáng chát Kế đó ông đưa một ngón đốt tay lên Ý nói chỉ còn một chút xíu nữa là thành công Hai người kia cũng thấy nuối tiếc, nhưng chẳng biết phải làm gì, bởi đây không phải là việc mà họ có thể nhúng tay vào được. Phía bên trong làng cói, khi những âm thanh kỳ lạ ma quái kia mới vừa được lắng xuống một lúc, thì bây giờ lại bùng phát lên. Lòng mạch vừa mới nhẹn nhóm linh khí thì lại bị tà khí xâm lấn trở lại. Cứ đà này, không lâu nữa mọi chuyện sẽ trở lại về như lúc trước mọi công sức của mấy người coi như đổ sông đổ bể, mà chắc chắn rằng với sức khỏe của ông lão hiện giờ cũng không thể lặp lại cái nghi thức kia thêm một lần nào nữa. khi mọi thứ tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc bất lợi, thì đúng lúc này tại phía cổng làng cói, có một người trung niên mày chậm râu dài, dáng vẻ tiền phong đào cốt, chẳng biết từ đâu bước đến. Nhìn những dị tượng đang diễn ra trên bầu trời Người ấy đưa tay lên bấm động Sau đó miệng khẽ thúc lên Không ổn, không ổn rồi Chắc chắn vì cao nhân kia đã xảy ra chuyện Mình phải lập tức ra tay tương trợ dứt cầu vị ấy lấy từ trong tay nãy ra một thanh kiếm cổ Phần chui kiếm có khắc một hình đồ họa âm dương bát quái Dọc thân kiếm thì cắt lên chi chích những văn từ cổ toát lên vẻ cao siêu thần bí trải một tấm toạt cụ trà vị ấy ngồi xuống rồi bắt đầu làm phép những động tác bất ấn của người này đều giống hệt với ông lão đã làm trước đó chỉ khác là người này tay cầm kiếm cổ nên khi thấy phát ra cũng càng thêm uy mãnh. Từng mũi kiếm liên tục điểm điểm về bốn phương tám hướng sau đó chỉ thẳng lên trời cao vị ấy quát lên Hoàng nguyên long mạch, cẩu nón vừa dứt, mặt đất lập tức rung lên giống như động đất. Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống cái hố chỗ ngồi miếu ngoài nghĩa địa. Tiếng sét quá bất ngờ làm ba người giật bắn mình. Chỉ riêng ông lão là hai mắt sáng lên. Ông ngước nhìn về phía cổng làng, rồi đưa tay lên bấm độn. Ngày sau đó mặt ông hiện lên vẻ vui mừng vừa kinh ngạc ông vội ra dấu cho hai người dù mình lại cần miệng hố, cái đó cầm lấy con thần quy trên hương án rồi yểm xuống đáy hố. khi con rùa đất vừa được yểm xuống, thì mặt đất nơi ấy liền trung lên dữ dội, cái hố cũng khép lại với một tốc độ rất nhanh. đến khi cái hố đã hoàn toàn khép kín, thì người kia cũng dừng làm phép, thu lại kiếm cổ vào trong tay nãi, rồi lập tức thẳng hướng nghĩa địa làng cõi mà đi tới. Khi nhìn thấy bóng ông lão phía xa xa, thì vị kia sững người. Phía bên này ông lão cũng vậy, hai người cứ thấy bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng vị kia thốt lên hai tiếng nghẹn ngào. Sự huynh câu nói vừa thốt lên, thì phía bên này ông lão cũng lập tức có phản ứng. Cơ mặt ông giật giật, hai tay trùng trùng. Nước mắt dòng dòng chảy xuống. Cả một bầu trời ký ức tan thương đã bị quên lãng từ rất lâu, lúc này bỗng như ùa về. Môi ông kẻ mắt máy. Sự, sự đệ. Vị kia lao tới, ôm chầm lấy ông lão vẽ mặt đầy vui mừng, hạnh phúc. Sao ngày ấy sư huynh bỏ đi mà không nói với đệ một lời từ biệt? Đệ, đệ đi tìm huynh khắp nơi. Ông lão cảm động không nói nên lời, hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Thiết và thằng Tí hai người ngơ ngát nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng cũng lờ mờ đoán được họ chắc là đồng môn sư huynh với nhau chỉ đó. Rất lâu sau, hai người mới buông tay nhau ra, nhìn vào Thiết và thằng Tí, vị kia lên tiếng. Hai người là ai, sao lại ở đây? Còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông lão đã lên tiếng trước. Hai người họ là dân làng cõi ra đây để giúp sức cho Quỳnh. Trong thời gian vừa rồi Quỳnh đã chịu ơn của họ rất nhiều. Nghe ông lão nói xong thì hai người hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên cứ nhìn ông lão chăm chăm. Ông lão thấy lạ bèn hỏi Tôi nói có chỗ nào không đúng hay sao mà hai người nhìn tôi lạ thế. Thằng tí lấp bắp. Ông, ông nói được rồi hả? Ông, ông hết bị câm rồi hả? Bây giờ ông lão cũng mới nhận ra là mình đã nói được. Ông cười lên một tiếng đầy sảng khoái. Đoạn nhìn hai người gật đầu. Đúng vậy, tôi nói được rồi. Tôi có thể nói được rồi. Lúc này thì lại đến vị kia ngờ ngát không hiểu. Bây giờ ông lão mới quay sang giải thích. Thật chẳng dấu gì để. Sau cái sự việc lần đó, Quỳnh bỏ đi lang thang một thời gian thì bị phát điên. Sau đó lại bị kinh phòng co giật dẫn đến miệng á khẩu, không nói được. Từ đó Quỳnh sống cảnh đầu đường xó chợ, và vật như một người ăn mày. Cho đến tận hôm nay gặp đệ, Quỳnh mới nhớ lại được mọi chuyện đã xảy ra. Ai... Vị kia nghe vậy thì ngẹn ngào. Sư Huynh, Huynh thật là cờ dại mà Sự việc lần đó cũng đâu phải là do Huynh cố tình Huynh cũng chỉ là người bị hại mà thôi Dù gì cũng là lỗi của ta Chính ta đã cổng trắng về cắn cả nhà Ta không thể nào tha thứ cho mình được Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi Bây giờ Huynh hãy theo đệ trở về núi Chúng ta sẽ làm lại từ đầu Nghe hai người nói chuyện Thằng tí chả hiểu mô tê ra làm sao. Nó tò mò bước đến chỗ ông lão lên tiếng hỏi nhỏ. Có phải mọi chuyện chấm dứt rồi đúng không ạ? Liệu bọn trắng kia có quay lại hại dân làng nữa không ông? Ông lão đáp. Yên tâm, bọn nó no sẽ không quay trở lại nữa đâu. Từ nay dân làng coi có thể an tâm mà sinh sống. Thằng tí vẫn không hiểu lại hỏi tiếp. Thế trúc cục bọn trắng kia là từ đâu mà ra nhiều thế ạ? còn cả những lũ quạ kia nữa, trước dạo cháu chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy bao giờ. Ông lão mỉm cười rồi thông thả giải thích. Ta nói nôm na nà thế này cho cháu dễ hiểu nha. Cơ thể người có hệ thống kinh mạch, mặt đất mà chúng ta đang sống cũng vậy. Nhìn nó giống như vật chết nhưng thực ra không phải, khắp nơi đều là dòng chảy lông mạch chạy xuyên suốt. Trong đó có những chỗ quan trọng, gọi là trốn lòng mạch. Nó cũng giống như các vị trí huyệt đạo trên cơ thể chúng ta vậy. Lòng mạch ngoài việc sáng sinh ra vượng khí, nó còn có tác dụng trấn ma trấn tà. Một khi nó bị thương tổn, thì ngay lập tức tà khí ma quỷ, rồi thì những vận xui trũi sẽ ập tới. Ấy chính là lý do tại sao làng cói lại gặp phải nhiều sự lạ đến vậy. Cháu đã hiểu chưa? Thằng tí nghe xong thì kinh ngạc, gật đầu lia lìa Những kiến thức này quả thật vô cùng cao siêu và mới mẻ đối với nó. Đoạn nó lại hỏi tiếp. Nãy cháu đứng ở kia có nghe lẫm hai người nói chuyện. Trốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì với ông? Ông nói cho cháu nghe được không ạ? Ông lão thở hát ra một cái. Ánh mắt hiện lên chút đượm buồn rồi nói. Ta tên là Vạn, trước đây cùng với vị này là đồng môn huynh đệ tu đạo ở trên núi. Trong một lần xuống núi hành đạo, ta bị gặp nạn, nhưng may mắn được hai kẻ lạ mặt cứu giúp. Để cảm tạ, ta dẫn họ về núi, còn cầu xin sư phụ nhẫn họ làm đệ tử. Nhưng một thời gian sau, hai kẻ ấy đã phán bội sư môn, đầu độc chết sư phụ ta. Còn lấy đi tất cả vàng bạc kinh thư Rồi trốn đi biệt tăm, Ta vô cùng hối hận Thay mình không còn mặt mũi để ở đó nữa Nên đã bỏ đi Còn chuyện sau đó như thế nào Thì hai người cũng đã biết Đến bây giờ Thiết và thằng Tí mới thông tỏ hết mọi sự Hóa ra lão ăn mày Lại có một cuộc đời đầy bi thương Và bất hạnh đến vậy Lát sau Thiết lên tiếng Vậy bây giờ ông tính sao? Ông sẽ quay về núi hay ở lại làng cói? Ông chính là ân nhân của chúng tôi. Nếu không có ông thì không biết người làng tôi giờ này sẽ ra sao nữa. Tôi thay mặt dân làng xin lỗi ông về những việc làm trước đó. Chúng tôi quả thật có mắt mà như mù, Đã trách lầm đổ quan cho ông. Ông lão xua tay. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mà tôi cũng phải cảm ơn dân làng Đã cho tôi một chốn dùng thần Trong suốt thời gian vừa trôi Nói xong Ông nhìn xuống thằng tí Xoa đầu mỉm cười Ta thấy cậu rất có duyên tù đạo Không biết cậu có bạn lòng Dẫn ta làm sư phụ Cùng ta lên núi hay không Nghe câu nói ấy Thằng tí có phần bất ngờ Nó không hiểu tu đạo là gì Nhìn thấy hình ảnh Ông lão thi pháp khi nãy Nó cũng thấy ngưỡng mộ lắm, nó cũng muốn được như vậy. Thế nhưng việc này nó không thể tự ý quyết định được, phải hỏi chú thiếm. Thiêm làng thì nó chắc chắn 10 phần là tiếm không đồng ý, còn chú Toàn cũng chỉ 50-50 mà thôi. Đoạn nó nói, Việc này quá đường độc, cháu ông thể đưa ra quyết định ngay được. Ông hãy cho cháu một thời gian để cháu suy nghĩ và xin phép chú thiếm đã. Ông lão cũng không bất ngờ với câu trả lời của nó, thậm chí còn gật đầu tán tháng. Bởi nó tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ cẩn thận trước sau, không chấp ý mình, biết nhớ đến công ơn dưỡng dục. Đức tính ấy vô cùng cần thiết đối với một người tu đạo để sau này giúp ích hành thiện cho đời. Thấy mọi việc ở đây đã xong xuôi, mấy người quyết định đi vào trong làng, Lúc này nhà nào nhà nấy vẫn cửa đóng thèn cài kính mít. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Mọi người đi thẳng tới nhà bà Lan. Sau khi nghe thấy tiếng thằng Tý gọi, con hoa vội chạy ra mở cửa, mặt nó đầy vẻ sợ hãi lấp bắp. Anh Tý, anh Tý ơi, mẹ em, mẹ em bị trắng độc cắn, không xong rồi, anh vào xem mau lên. Vào tới nơi thì thằng Tý hết hồn. Bà Lan lúc này nằm co quắp ở dưới đất, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tím đen như miếng thịt nướng. Ông lão cùng với vị sư đệ hai người không dám chậm trễ, vội bước lại bắt mạch kiểm tra. Ông lão lên tiếng. May quá, bà ấy vẫn còn sống. Đệ có mạng theo thuốc tán độc hoàng không? Người kia gật đầu. Có, đệ có đem theo một ít. Ngay sau đó, vị ấy lấy ra trong tay nãy một lọ thuốc dốc ra ba viên nhỏ như hạt đổ rồi đỡ bà Lan ngồi dậy uống ông lão thì liên tục điểm điểm vào mấy huyệt trên đầu rồi sau lưng để phong bế kinh mạch ngăn chặn độc tính xâm nhập sâu hơn sau cùng dùng một cái chén bạc đốt nóng lên rồi úp vào những chỗ miệng vết trắng cắn để hút chất độc ra Thiết cùng với mấy đứa trẻ con đứng ở một bên nín thở chờ đợi. Lát sau khuôn mặt của bà Lan cũng đã lấy lại được một chút huyết sắc, mặt tượng cũng dần ổn định hơn. Cứ như thế liên tục đến khi máu chảy ra không còn màu đen nữa. Bây giờ hai người mới dừng tay thở vào, rồi băng bó lại chỗ vết trắng cắn. Mặc dù lúc này tính mạng của bà Lan đã không còn gì nguy hiểm, Thế nhưng độc tính đã xâm nhập quá lâu, nên bà vẫn chưa thể tỉnh ngay được. Đến tận sáng ngày hôm sau, bà mới mở được mắt, nhìn thấy mấy người miệng bà lắp bắp, nhưng không sao nói thành tiếng. Phải đến ngày thứ ba, bà mới trở mình ngồi dậy được. Nhận được tin tức, chú Toàn cũng đã vội trở về nhà hai ngày trước đó. Sau khi nghe kể lại đầu đuôi mọi sự, Bà Lan cảm thấy vô cùng ăn năn về những việc làm trước đó của mình. Mặt ngượng chính, liên tục nói lời xin lỗi với lão già và thằng Tí. Bà cũng đã trả Thiết toàn bộ số tiền đã cướp từ tai Tí hôm qua. Thiết cũng đã đi tới gặp ông ghẻ trưởng thôn rồi kể lại câu chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm trước. Hôm ấy dân làng kéo đến nhà bà Lan đông lắm, đem theo rất nhiều tặng phẩm cùng những lời cảm tạ trối trích mãi công thôi. Và cũng chính trong cái ngày hôm ấy, trước sự chứng kiến của chú tím và dân làng, thằng Tý đã làm lễ nhận hai người kia làm sư phụ và sư thúc. Sau đó, nó từ biệt tất cả mọi người, khăn gói quả mướp rồi lên đường cùng họ. Từ đây, cuộc đời nó sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, chính thức đặt chân lên con đường Thế Thiên Hành Đạo Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Giang Messi diễn đọc Thiên Vân Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại